d ẫ n truyền các tín hiệu não bộ có liên quan đến công việc được tập luyện tính chất quan trọng này của não bộ có vẻ như chính là điều kiện căn bản về mặt thể chất cho khả năng chuyển hóa tinh thần của mỗi chúng ta bằng vào việc sinh khởi những ý tưởng tốt đẹp và thực hành những phương thức suy nghĩ tốt đẹp chúng ta có thể làm thay đổi cụ thể cấu trúc các tế bào não bộ và phương thức hoạt động của não cơ sở khoa học này cũng giải thích vì sao sự chuyển hóa nội tâm cần phải bắt đầu với sự học hỏi đưa những tín hiệu mới vào não bộ và kiên trì thực hành rèn luyện mới có thể dần dần thay đổi những trạng thái không tốt cấu trúc não bộ hiện thời bằng những trạng thái tốt đẹp hoàn thiện hơn hình thành các tế bào mới và cấu trúc mới như vậy chúng ta thấy rằng việc rèn luyện hay tu dưỡng tinh thần để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc không chỉ là một ý niệm t r ừ tượng mà đã trở thành một khả năng rất cụ thể mà mỗi người trong chúng ta đều sẵn có những chuẩn mực tinh thần sự rèn luyện hay tu dưỡng tinh thần sẽ trở nên cụ thể và dễ dàng hơn Nếu chúng ta xác định được những chuẩn mực tinh thần nhất định để tuân theo, những điều này giống như một thứ kỷ luật tinh thần mà việc tự nguyện tuân theo sẽ giúp chúng ta đạt đến một tâm hồn hoàn thiện hơn. xuất phát từ những chuẩn mực này, mọi hành vi và tư tưởng của chúng ta sẽ được xác định là có lợi hoặc có hại. Mặc dù tất cả chúng ta đều mong muốn Đạt đến một cuộc sống hạnh phúc. nhưng chúng ta không thể tự nhiên có được điều đó chúng ta cần đến sự học hỏi và rèn luyện xác định những chuẩn mực tinh thần để tuân theo chính là một trong các phương thức hữu hiệu nhất để giúp chúng ta luôn đi đúng đường mà không sợ lầm lạc chính sự nhầm lẫn giữa những niềm vui hay khoái lạc nhất thời với hạnh phúc chân thật lâu dài là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho chúng ta không đạt đến một cuộc sống an vui thanh thản khi chạy theo những niềm vui có được do sự thỏa mãn vật d ụ c chúng ta không biết rằng điều đó nuôi dưỡng những điều xấu ác trong ta những chuẩn mực tinh thần giúp ta phân vạch một cách cụ thể ranh giới giữa điều tốt và điều xấu việc nên làm và không nên làm hay nói khác đi là những điều có lợi và những điều có hại trong thực tế có những mức độ hạnh phúc khác nhau nên cũng có những chuẩn mực tinh thần khác nhau để đạt được cuộc sống thanh thản hoàn toàn thoát tục các vị tăng sĩ phật giáo phải tuân theo những chuẩn mực được quy định một cách cụ thể và hệ thống trong giới luật của người xuất gia Hệ thống giới luật này có thể giúp cho bất cứ ai cũng có thể đạt được một nếp sống giải thoát ngay trong đời này miễn là người ấy có đủ quyết tâm để kiên trì tuân theo không phạm vào bất cứ điều gì mà giới luật ngăn cấm có thể nói đây là một hệ thống chuẩn mực rất tinh d i giúp cho người tuân theo nó sẽ chế phục được tất cả mọi hành vi và tư tưởng của mình ngay cả những cử chỉ thường ngày như đi đứng nằm ngồi như thế nào cũng đều được quy định rõ vì thế việc giữ giới là một phần quan trọng tất yếu không thể thiếu được trong đời sống của một tăng sĩ và là yếu tố cơ bản để giúp cho vị ấy đạt đến sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế tục Mặt khác, trong đời sống thế tục thông thường của mỗi chúng ta cũng cần có những chuẩn mực tinh thần để giúp chúng ta chế phục được hành vi và tư tưởng của mình nói một cách dễ hiểu hơn chúng ta cần nhận ra một số những hành vi tư tưởng nào đó là xấu ác là có hại cho tinh thần và tự nguyện cam kết sẽ không bao giờ sống buông thả theo những hành vi tư tưởng đó trong thực tế sự tự chế này giúp ta hướng đến cuộc sống an vui hạnh phúc hơn và sự buông thả mọi hành vi tư tưởng tất yếu sẽ dẫn đến những khổ đau chất chồng trong cuộc sống bằng cách này khi chúng ta phân biệt được những điều nên làm và không nên làm chúng ta hình thành những chuẩn mực tinh thần cho cuộc sống của mình một số chuẩn mực tinh thần được các tôn giáo vạch ra cho tín đồ một số các chuẩn mực tinh thần khác được giáo dục cho mọi thành viên trong xã hội thông qua hệ thống giáo dục cũng có những chuẩn mực tinh thần cho chính chúng ta đạt được bằng g i à u kinh nghiệm tự thân của mình cho dù là thuộc về hệ thống chuẩn mực nào ý thức nhất quán của tất cả những chuẩn mực được vạch ra là phải giúp kiềm chế những hành vi tư tưởng xấu ác và phát huy những hành vi tư tưởng tốt đẹp một chuẩn mực tinh thần không đạt được tiêu chí này sẽ không đáng để tuân theo vì nó không mang lại lợi ích nào cả việc xác định cho chính mình những chuẩn mực tinh thần để tuân theo là một bước khởi đầu tất yếu để chúng ta bước lên con đường hướng đến cuộc sống hạnh phúc thông qua việc hoàn thiện dần hệ thống các chuẩn mực của chính mình chúng ta tác động một cách tích cực vào việc kiểm soát các hành vi tư tưởng của bản thân loại trừ được những điều có hại và phát huy những điều có lợi giúp hoàn thiện tâm hồn ngày càng tốt đẹp hơn nguồn hạnh phúc ban sơ Mặc dù có thể không phải tất cả chúng ta đều đồng ý với quan điểm nhưng chi sơ tính bản thiện nhưng trong phạm vi những gì đang được đề cập có thể xem đây là một quan điểm tích cực thể hiện đúng những gì diễn ra trong nội tâm của mỗi chúng ta khi chúng ta tin rằng mọi người đều có cơ hội như nhau trong việc đạt đến một đời sống hạnh phúc chúng ta cũng mặc nhiên thừa nhận một điều là mọi người đều sẵn có những bản chất tốt đẹp bởi vì chính những bản chất tốt đẹp là điều kiện để đạt đến một đời sống hạnh phúc phật giáo tán thành quan điểm này khi dạy rằng tất cả chúng sinh đều sẵn có phật tánh nhất thiết chúng sinh giai hữu phật tánh Ở đây, Phật tánh được hiểu là những nền tảng tâm linh tốt đẹp giúp chúng ta có thể đạt đến một đời sống an lạc giải thoát dựa trên những điều này có thể nói việc rèn luyện hoặc tu dưỡng tinh thần của mỗi chúng ta chính là nhằm giúp bộc lộ phát triển những hạt giống tốt đẹp vốn có từ ban sơ của chính mình mà không phải là đạt được từ môi trường bên ngoài hay nhờ vào bất cứ ai khác những quan sát trong thực tế cũng có thể cho thấy rằng bản chất tốt đẹp vốn là điều tự nhiên sẵn có nơi mỗi chúng ta khi chúng ta vừa sinh ra chẳng hạn một cách tự nhiên chúng ta t r i ề u mến ôm lấy bầu vú mẹ chúng ta thực hiện việc đó để sống còn nhưng không phải với bất cứ trạng thái cảm xúc nào khác hơn mà chính là với sự yêu thương t r i ề u mến và cũng với một bản năng hoàn toàn tự nhiên bất cứ người mẹ nào cũng hết lòng yêu thương trìu i mến khi ôm con trong vòng tay để nuôi nấng bằng bầu sữa của chính mình không có tình yêu thương tự nhiên giữa mẹ và con mỗi chúng ta không thể tồn tại và lớn lên cũng như loài người đã không thể tồn tại cho đến ngày nay nếu nhìn rộng ra khắp muôn loài trong thế giới động vật chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy những tình cảm tự nhiên tương tự ở tất cả loài vật cho dù ta có thể cho rằng chúng kém hẳn về trí khôn để hiểu được ý nghĩa của tình cảm thiên liêng này mặt khác cơ thể chúng ta cũng phù hợp một cách tự nhiên với những tình cảm tốt đẹp mà không phải do bất cứ một sự rèn luyện nào khi chúng ta yêu thương hoặc đạt được tâm trạng thanh thản nhẹ nhàng chúng ta cảm nhận được những lợi ích rõ rệt về sức khỏe ngược lại khi chúng ta căm ghét thù hận hoặc ghen tức chúng ta cảm nhận rõ ràng những bất lợi cho sức khỏe thậm chí có thể là một sự suy sụp toàn diện về thể lực điều đó nói lên rằng Con người vốn dĩ sinh ra để yêu thương nhau và cùng sống trong hạnh phúc, không phải cho những mục đích hận thù hay tham lam ích kỷ. Khi nhận chất thì hướng hạnh phúc thật ra phải được hiểu là quay trở về với nguồn hạnh phúc của chính mình. mỗi người giống việc với rằng bản đến sống nguồn ban Ngược ra trở của cuộc được của tốt một quay là là lại đẹp, về sơ một cuộc sống xa rời mục tiêu này chính là đi ngược lại tự nhiên và tất yếu sẽ phải đi dần đến chỗ hủy diệt tan rã một số người có thể lập luận ngược lại cho rằng bản chất tự nhiên của con người vốn là xấu ác với các biểu hiện như hung hãn hiếu chiến tham lam và chỉ thông qua sự giáo dục rèn luyện hoặc tu dưỡng mới có thể đạt đến sự tốt đẹp lập luận này có thể dựa vào chính những gì đã diễn ra trong lịch sử loài người cũng như thực trạng hiện nay để minh chứng qua đó con người tỏ ra tham lam hung hãn và hiếu chiến hơn bất cứ loài động vật nào mà chúng ta đã từng được biết hoặc cũng có thể cho rằng bản chất con người vốn dĩ sẵn có cả những yếu tố thiện và ác và tùy theo môi trường giáo dục phát triển mà con người sẽ nghiêng về sự tốt đẹp hay xấu ác những lập luận ngược lại này cũng không phải là kém phần thuyết phục bởi chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những tranh chấp mâu thuẫn căng thẳng luôn diễn ra quanh ta thậm chí là rất nhiều ngay trong gia đình cũng như ngoài xã hội từ những cộng đồng nhỏ nhoi như trong thôn xóm cho đến những bệnh viện rộng lớn hơn như trên cả nước hoặc thậm chí là toàn cầu tuy nhiên những điều đó không phải tự nhiên xảy ra chúng cần có những nguyên nhân tác động nhất định và quan trọng hơn hết chúng ta cần lưu ý đến thực tế này chúng ta hoàn toàn có thể vui sống mà không cần đến những yếu tố xấu ác như sự tham lam hung hãn g nhưng chúng ta không thể vui sống được nếu không có tình yêu thương sự cảm thông và các phẩm chất tốt đẹp khác trong tâm hồn bởi vì khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề căng thẳng không một phút giây nào thanh thản vì thế có thể xác quyết rằng chính những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn mới chính là bản chất tự nhiên của mỗi chúng ta. m ặ t khác, thể lực tự nhiên của con người vốn là yếu đuối hơn so với rất nhiều loại vật trong tự nhiên. để tồn tại và thậm chí là d ư ơ n lên khuất phục tất cả muôn loài từ những loài hung dữ và mạnh bạo như cọp, beo, sư tử, cho đến những loài có sức mạnh và thân hình to lớn như trâu bò d o i tê giác con người phải hoàn toàn dựa vào trí thông minh của mình sự phát triển trí thông minh là nhu cầu thứ yếu nảy sinh trong cuộc sống cạnh tranh giữa muôn loài và ngay cả giữa loài người với nhau nhưng khi chúng ta không biết kiềm chế và định hướng đúng cho sự phát triển này nó sẽ vượt qua cả bản chất vốn có trước đây là lòng thương yêu sự cảm thông và dẫn dắt chúng ta đến chỗ hủy hoại cuộc sống của chính mình trong khi bản chất của con người vốn là tốt đẹp thì sự khôn ngoan mưu mẹo lại có ưu điểm giúp con người khuất phục được muôn loại và cả những đồng loại kém khôn ngoan hơn điều này đưa đến sự sai lầm khi không hiểu đúng về bản chất của cuộc sống thay vì hướng đến một cuộc sống hạnh phúc an vui người ta lại vận dụng sự khôn ngoan mưu mẹo của mình để thỏa mãn những nhu cầu vật chất không giới hạn và khi điều này không còn cân đối với những phẩm chất tốt đẹp vốn có trong tâm hồn con người sẽ x a lầy vào cuộc sống bon chen tranh chấp lẫn nhau ngày đêm không ngừng nghỉ đi xa dần nguồn hạnh phúc ban sơ vốn sẵn có của mình. nhận ra điều này không phải là để quy lỗi cho trí thông minh của con người về những điều xấu ác đang diễn ra trong cuộc sống. Thật ra phải thừa nhận rằng trí thông minh là một lợi thế mà tự nhiên đã ban tặng riêng cho con người. chỉ có điều là ta phải biết vận dụng nó đúng hướng và quan trọng hơn hết là phải chú trọng nhiều hơn đến phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn để phát triển cả hai một cách cân đối hài hòa thay vì là đánh mất đi bản chất tốt đẹp vốn có khi thừa nhận rằng bản chất con người là những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn chúng ta sẽ cảm nhận được những thay đổi lớn lao trong giao tiếp với mọi người chung quanh chúng ta sẽ thấy dễ dàng tin cậy yêu thương và hòa hợp với người khác và điều này ngay lập tức làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn vì nó giúp giảm bớt đi rất nhiều những căng thẳng không cần thiết mục đích của đời sống mỗi người trong chúng ta có thể đặt cho mình những mục tiêu theo đuổi khác nhau trong cuộc sống tuy nhiên vì luôn sẵn có những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn nên mỗi chúng ta đều có thể và tất yếu phải đạt đến một đời sống hạnh phúc có thể nói đây là mục đích cuối cùng của đời sống bởi vì cho dù chúng ta có theo đuổi bất kỳ một mục tiêu nào đó thì chung quy cũng là để hướng đến một cuộc sống an vui hạnh phúc mà thôi khi xuất phát từ quan điểm này chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì chúng ta cần làm trong cuộc sống thật ra chỉ đơn giản là cố gắng loại trừ những nguyên nhân dẫn đến khổ đau những yếu tố xấu ác và phát huy những yếu tố dẫn đến một đời sống hạnh phúc những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn phương thức cơ bản nhất để giúp chúng ta làm được điều này là phải có sự thường xuyên học hỏi rèn luyện hay tu dưỡng tinh thần để có thể phát triển năng lực cảm nhận cũng như hiểu biết đúng đắn về những gì là thực sự dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc mỗi người chúng ta đều chắc chắn đã có Hoặc sẽ có một lúc nào đó rơi vào tâm trạng mệt mỏi hay chán nản trước những biến cố dồn dập xảy đến hoặc những diễn biến quá phức tạp trong cuộc sống khiến cho ta có cảm giác như không thể nào chịu đựng hoặc vượt qua nổi chính vào những lúc này nếu chúng ta biết nhớ lại và tự nhắc nhở chính mình về mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vì điều đó sẽ làm cho rất nhiều sự việc trở nên d ụ n g vặt không còn quan trọng nữa tùy theo từng trường hợp chúng ta có thể nên dành ra một vài giờ hoặc thậm chí là một vài ngày để suy ngẫm về mục đích thật sự của đời sống điều này sẽ giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh và sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn Để đối phó với hoàn cảnh khó khăn chúng ta sẽ không quyết định nỗ lực nhằm đạt được điều này điều nọ mà sẽ nhắm đến việc làm thế nào để có thể hướng đến một cuộc sống hạnh phúc hơn đây là một khác biệt rất lớn quyết định sự thay đổi hành vi của chúng ta vì nó đảm bảo là chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn chứ không phải là tích lũy nhiều hơn bất cứ một giá trị vật chất nào định hướng quan trọng này có giá trị giúp chúng ta tự tin và dững chải trong cuộc sống như một con thuyền trên mặt biển mênh mông khi biết chắc được hướng đi đúng sẽ không còn sợ bị trôi dạt vào những bến bờ vô định trong thực tế v i ệ c xác định mục đích cuối cùng của đời sống là một quyết định khởi đầu quan trọng và có tính cách định hướng cho suốt quãng đời còn lại của mỗi chúng ta nó không đảm bảo mang lại cho chúng ta sự thành đạt hay bất cứ giá trị vật chất nào nhưng chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của chúng ta bằng vào việc làm thay đổi cách nhìn về đời sống cũng như làm thay đổi những phương thức mà ta sẽ ứng xử giao tiếp với người khác những thay đổi này hướng chúng ta đến một cuộc sống an vui hạnh phúc hơn ngay cả khi mà chúng ta có thể không thành đạt lắm trong đời sống vật chất khi chúng ta tiếp xúc với những người già điều đó nhắc nhở ta rằng thời gian đang trôi qua nhanh chóng chúng ta cần tự xét lại xem mình đã sử dụng thời gian trôi qua trong cuộc đời của chính mình như thế nào việc sử dụng thời gian có ý nghĩa rất quan trọng khi chúng ta được mang thân xác và trí tuệ loài người như hiện nay thì mỗi giây phút trôi qua là vô cùng quý giá phần lớn chúng ta dành thời gian chìm đắm trong những hy vọng tương lai nhưng lại không có bất cứ điều kiện nào có thể đảm bảo cho tương lai của ta cả thậm chí chúng ta không thể biết chắc được là liệu vào giờ này ngày mai chúng ta có còn tồn tại trong thế giới này hay không vậy mà mọi việc làm của chúng ta vẫn cứ dựa trên nền tảng của hy vọng Lẽ ra, chúng ta nên thiết thực sử dụng một cách hiệu quả nhất từng giây phút hiện đang trôi qua của đời mình thay vì là hướng về những hy vọng trong tương lai cuộc sống liên tục trôi qua không dừng nghỉ mỗi một hành vi tư tưởng tốt đẹp sẽ là một phần đóng góp vào cho cuộc hành trình d ư ơ n lên cuộc sống an vui hạnh phúc vì thế cách tốt nhất để sống có ý nghĩa là hãy cố gắng phục vụ con người và sự sống quanh ta bất cứ khi nào có thể nếu không được như thế hãy cố gắng đừng bao giờ làm tổn hại đến bất cứ ai đây có thể xem là nguyên tắc khởi đầu cơ bản nhất để chúng ta tạo ra một nền tảng chắc chắn nhằm xây dựng con đường đi đến một đời sống an vui hạnh phúc bản chất của mỗi con người chúng ta đều tốt đẹp và vì thế ai ai cũng sẵn có cơ hội để đạt đến một đời sống hạnh phúc đó chính là giá trị chân thật nhất của đời sống cũng chính là mục đích cuối cùng mà tất cả chúng ta đều nhắm đến trong suốt cuộc đời này Người. hầu hết chúng ta có đôi khi trải qua những giây phút cô đơn ngay cả khi đang sống giữa đông người cảm giác cô đơn này không phải do không có người để giao tiếp mà là do có những khoảng cách nhất định giữa ta và mọi người chung quanh tính cách phổ biến của vấn đề đã lôi cuốn sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lãnh vực khác nhau như xã hội học tâm lý học tần số xuất hiện của trạng thái cô đơn thậm chí còn có vẻ như cao hơn ở những xã hội náo nhiệt hơn một cuộc khảo sát quy mô lớn ở hoa kỳ về chủ đề này ghi nhận có đến một phần tư số người mỹ được hỏi đã trả lời là họ đã cảm thấy rất cô đơn ít nhất là một lần trong vòng hai tuần vừa qua và hầu như tất cả những người tham gia đều nói là họ đã từng trải qua những giây phút cảm thấy cô đơn vào một lúc nào đó trước đây cảm giác cô đơn này được cho là thường xuất hiện ở một số đối tượng nhất định chẳng hạn như những người lớn tuổi phải sống cách biệt trong các dưỡng đường tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới lại xác định là các đối tượng ở độ tuổi thiếu niên và thanh niên cũng gặp phải vấn đề với mức độ thường xuyên không kém gì những người lớn tuổi các nhà nghiên cứu cũng cố gắng phân tích những nguyên nhân đã tạo ra trạng thái cô đơn này kết quả ban đầu cho thấy nguyên nhân thường gặp nhất là do kém khả năng giao tiếp chẳng hạn như có khó khăn trong việc bộc lộ những vấn đề của bản thân mình có khó khăn về ngôn ngữ trong giao tiếp thính lực kém gây khó khăn cho việc trò chuyện với người khác thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội d ụ n g về trong ứng xử Căn cứ vào kết quả này các nhà nghiên cứu đề nghị phương thức tốt nhất để vượt qua tâm trạng cô đơn là phải hoàn thiện những kỹ năng giao tiếp xã hội. những kết quả nghiên cứu nêu trên nói lên một thực tế mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể tự cảm nhận được. thật ra khoảng cách giao tiếp giữa mỗi chúng ta với mọi người chung quanh hoàn toàn có thể vượt qua bằng vào việc hoàn thiện những phẩm chất tinh thần mà cụ thể nhất là một cách nhìn tích cực về đời sống như đã thảo luận trong chương trước bản chất của mỗi con người đều tốt đẹp vì thế ngay cả những người bị xem là hiểm ác hoặc thô lỗ nhất cũng vẫn có những khía cạnh tích cực nhất định nào đó khi chúng ta chấp nhận quan điểm này chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc giao tiếp và tạo ra m ớ i quan hệ thân mật với bất cứ ai mặt khác sự quan trọng hóa chính mình là một trong những khuynh hướng tự nhiên tạo ra khoảng cách trong giao tiếp khi giao tiếp với bất cứ ai chúng ta thường có khuynh hướng e ngại lo sợ việc người ấy sẽ đánh giá thấp về mình vì thế chúng ta luôn cố gắng ứng xử theo một cung cách nhất định nào đó đôi khi rất gượng ép thiếu tự nhiên khi hiểu được và loại bỏ khuynh hướng này sự giao tiếp sẽ trở nên cởi mở hơn đôi bên không còn khoảng cách và dễ dàng tạo ra mối quan hệ thân thiết với nhau hơn nhưng để có được một cái nhìn tích cực đối với bất cứ ai trong giao tiếp là một điều không dễ dàng có những đối tượng giao tiếp mà khuynh hướng tự nhiên không mang lại cho chúng ta nhiều thiện cảm trừ khi chúng ta phát khởi được một tình thương chân thật với tất cả mọi người trong thực tế tình thương chân thật là yếu tố chính yếu quan trọng nhất để tạo ra quan hệ thân thiết với bất cứ ai trong giao tiếp chúng ta cần hiểu cụm từ tình thương ở đây theo nghĩa rộng nhất của nó đó là một tình cảm chỉ xuất hiện khi chúng ta thực sự nhận ra được bản chất tốt đẹp và quý giá của đời sống và trên cơ sở đó mà phát khởi lòng yêu thương đối với tất cả mọi người thậm chí là đối với tất cả mọi sinh vật đang sống trong thế giới này Phật giáo gọi đây là lòng từ bi và mô tả bằng cụm từ ban vui c ứ u khổ, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. trong phạm vi vấn đề đang bàn đến, đây có thể nói là khái niệm chính xác và đầy đủ nhất. Lòng từ bi tuy sẵn có nơi mỗi con người nhưng không phải tự nhiên mà có thể bộc lộ hay phát triển được. chúng ta cần nhận thức rõ giá trị và lợi ích của nó trong đời sống sau đó mới có thể dần dần nuôi dưỡng và phát triển và khi đã có được lòng từ bi mọi cung cách ứng xử giao tiếp của chúng ta với mọi người sẽ ngay lập tức thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn lòng từ bi tạo ra sự cởi mở và xóa bỏ khuynh hướng e ngại lo sợ trong giao tiếp điều đó mang lại một không khí tích cực và thân thiện với các yếu tố này trong giao tiếp bạn sẽ dễ dàng đạt được một mối quan hệ thân thiết với những tình cảm và đáp ứng tích cực từ người khác và ngay cả khi gặp phải những thái độ không thân thiện hay phản ứng không tích cực thì sự cởi mở trong giao tiếp cũng giúp bạn có được một sự linh hoạt u y ể n chuyển thích hợp đảm bảo tối thiểu cũng có được một cuộc đối thoại hữu ích với người ấy ngược lại không có lòng từ bi người ta sẽ luôn cảm thấy cách biệt với người khác dễ cáo gắt hoặc thiếu quan tâm đến người khác trong trường hợp này ngay cả việc giao tiếp với những người bạn thân nhất cũng không thể mang lại sự thoải mái thật sự Khi giao tiếp chúng ta luôn mong muốn chờ đợi một thái độ tích cực từ phía người đối diện thay vì là chủ động tạo ra những điều ấy đây là một khuynh hướng khá phổ biến nhưng lại là một khuynh hướng sai lầm bởi vì chính khuynh hướng đòi hỏi nơi người khác như thế thường là trở ngại rào chắn trong giao tiếp và thường làm tăng thêm thay vì là xóa bỏ sự cách biệt vốn có giữa hai bên vì thế để vượt qua sự ngăn cách và cô đơn khi sống giữa mọi người điều quan trọng là phải điều chỉnh quan điểm thái độ của chính mình trong giao tiếp và việc nuôi dưỡng lòng từ bi chính là phương cách tốt nhất giúp ta làm được điều này cá nhân và cộng đồng chúng ta đã đề cập đến bản chất tốt đẹp của con người nhưng ngay cả khi bạn chấp nhận quan điểm này thì những phẩm chất tốt đẹp của bạn cũng không nhờ đó mà có thể bộc lộ hoặc phát triển bạn cần có những nỗ lực đúng hướng khác nữa trong đó lòng từ bi là một yếu tố cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc làm bộc lộ và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của mỗi chúng ta xuất phát từ lòng từ bi chúng ta dễ dàng hình thành những quan hệ giao tiếp tốt đẹp với mọi người chung quanh vốn là yếu tố quyết định để bộc lộ và phát triển những phẩm chất tốt đẹp bạn có thể hoài nghi về tính cách thiết yếu của mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp với mọi người nhưng đó là sự thật và bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này nếu bạn xét đến mối quan hệ không thể chia tách giữa mỗi cá nhân với cộng đồng mà mình đang sống hay có thể nói rộng ra là với tất cả mọi người mỗi một phẩm chất tốt đẹp của chúng ta đều là hướng đến người khác chúng ta không thể yêu thương cảm thông chia sẻ độ lượng tử tế khi không có một đối tượng nào đó cần đến những điều này nói cách khác cộng đồng quanh ta chính là điều kiện tất yếu để giúp ta bộc lộ rèn luyện t r a o dồi những phẩm chất tốt đẹp của mình trong ý nghĩa đó chúng ta phải trân trọng và biết ơn sự hiện diện của mọi người quanh ta mặt khác những yếu tố cấu thành đời sống của chúng ta đều là kết quả có được từ nỗ lực của nhiều người khác như đã nói trong chương trước để có một đời sống hạnh phúc chúng ta cần có những điều kiện vật chất tối thiểu như cơm no áo ấm chỗ ở ổn định và tất cả những điều đó đều không thể có được nếu không có sự góp sức từ những người khác từ cộng đồng quanh ta nếu chúng ta lần lượt phân tích từng yếu tố từng nhu cầu vật chất mà ta hiện đang có được trong cuộc sống chúng ta sẽ nhận ra sự góp sức của rất nhiều người ngay cả những người mà ta chưa từng quen biết Ai đã làm nên căn nhà bạn đang sống. Ai đã làm ra bát cơm bạn đang ăn. Ai đã làm nên chiếc áo bạn đang mặc. ngay cả những dòng chữ khi bạn đọc thấy trên trang sách này cũng là kết quả của vô số những đóng góp từ việc khai thác cây gỗ làm nên bột giấy cho đến quá trình hình thành kỹ thuật in ấn vốn kéo dài qua nhiều thế kỷ. không có những điều ấy không thể có kết quả hiện tại mà chúng ta đang có được cho dù là trực tiếp hay gián tiếp sự tồn tại của mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào toàn thể cộng đồng ngay cả những gì mà chúng ta vẫn tưởng là tự mình làm được thì thật ra vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố có sự góp sức của người khác hiểu được điều này chúng ta mới thấy hết tầm quan trọng của việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mọi người chung quanh. những quan hệ thân thiết Trọng tâm cuộc sống của chúng ta chính là những mối quan hệ thân thiết với những người chung quanh. chính từ những mối quan hệ này mà chúng ta có được sức mạnh và niềm vui trong cuộc sống và bằng những đóng góp của mình vào cuộc sống chúng ta lại mang sức mạnh và niềm vui cho người khác đây là một trong số rất ít vấn đề mà khoa học hiện đại và tri thức truyền thống của con người có thể cùng nhất trí nhận định như nhau điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra là những mối quan hệ thân thiết có tác dụng tích cực đối với chúng ta cả về tinh thần lẫn thể chất các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng những người có nhiều mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống nghĩa là có thể chia sẻ buồn vui có thể nhận được sự khuyến khích cảm thông có thể được yêu thương t r i ề u mến sẽ có khả năng mạnh mẽ hơn trong việc chống chọi và vượt qua những tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe chẳng hạn như những cơn đau tim hay những lần phẫu thuật họ cũng giảm nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư hay nhiễm trùng đường phổi cụ thể khi khảo sát trên 1.000 bệnh nhân tại trung tâm y khoa đại học đất các nhà nghiên cứu đã ghi nhận rằng những bệnh nhân thiếu thốn tình cảm thân thiết chẳng hạn như những người sống cô độc không có vợ hoặc không có chồng có tỷ lệ tử vong trong vòng năm năm kể từ ngày phát hiện bệnh tim cao gấp ba lần so với những người có bạn thân hay vợ hoặc chồng thường xuyên thăm viếng một cuộc nghiên cứu khác tại Alameda County thuộc bang california được kéo dài trong một giai đoạn chín năm với sự tham gia của nhiều ngàn người dân địa phương tại đây ghi nhận kết quả là những người có nhiều mối quan hệ thân thiết trong giao tiếp có tỷ lệ tử vong và mắc bệnh ung thư thấp hơn nhiều so với những người sống cô độc thiếu tình cảm một nghiên cứu thú vị khác tại đại học y khoa nipreca cho thấy là những người lớn tuổi có được quan hệ thân thiết với bất kỳ ai đó Vợ, chồng con cháu bạn thân có khả năng miễn nhiễm cao hơn và mức cholesterol thấp hơn so với những người phải sống cô độc thiếu quan hệ thân thiết tương quan tích cực giữa những mối quan hệ giao tiếp thân thiết và sức khỏe đã là đối tượng trên diện rộng của hàng chục công trình nghiên cứu suốt trong một thập kỷ vừa qua mặc dù còn có những chi tiết cần tiếp tục khảo sát nhưng tất cả các nhà nghiên cứu đều có thể đồng ý với nhau một điều là những mối quan hệ giao tiếp thân thiết quả thật có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của chúng ta tình cảm thân thiết không chỉ ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe nó còn là điều kiện phát triển tốt cho những cảm xúc lành mạnh của tâm hồn triết gia tâm lý và xã hội học Eric Fromm sau nhiều năm nghiên cứu, đã kết luận rằng nhiều nghiên Điều người chia với người cứu cho con người lo sợ nhất chính cách của lo năm làm sau sợ luận yêu nhất những thân họ. đã kết là bị chia cách với những người thân yêu của họ. ông tin rằng sự chia cách với người thân nếu xảy ra trong giai đoạn ấu thơ có thể để lại những ảnh hưởng tâm lý không tốt trong suốt cả cuộc đời một nhà tâm lý học người anh nổi tiếng là john p o p b y cũng đồng ý với nhận xét này và khẳng định là việc chia cách một đứa trẻ với những người chăm sóc nó thường là cha và mẹ vào khoảng cuối năm tuổi đầu tiên sẽ gây ra cảm giác lo sợ và buồn khổ ông cũng cho rằng đây chính là nguyên nhân tạo ra những cảm giác lo sợ buồn khổ về sau này khi trẻ lớn lên như vậy có thể thấy là những nghiên cứu khoa học đã thống nhất chỉ ra được tầm quan trọng của những mối quan hệ thân thiết trong đời sống của mỗi chúng ta tuy nhiên hiểu như thế nào về một mối quan hệ thân thiết vẫn còn là vấn đề còn nhiều bất đồng một trong những cách hiểu cụ thể nhất được đưa ra bởi Desmond Morris một tác giả đã viết khá nhiều tác phẩm về đề tài này ông cho rằng một mối quan hệ thân thiết là mối quan hệ biểu hiện qua sự tiếp xúc cụ thể về thể chất nói cách khác mức độ thân thiết được đánh giá qua sự gần gũi về thể xác của hai con người từ những mức độ khá thông thường như một cái vỗ vai bắt tay cho đến ôm hôn thậm chí là gắn bó qua quan hệ tình dục qua cách hiểu này ông còn cho rằng không chỉ có quan hệ thân thiết giữa hai người ngay cả những vật thể thường được tiếp xúc đụng chạm cũng có thể tạo nên một mối quan hệ thân thiết với con người điều này giải thích tình cảm của một người dành cho những vật dụng thân quen như một chiếc tẩu thuốc chiếc vòng đeo tay tuy nhiên quan điểm này đã có vẻ như không được chấp nhận rộng rãi có quá nhiều người bất đồng với nó và hầu hết đều cho rằng một quan hệ thân thiết không thể chỉ được hiểu giới hạn qua những tiếp xúc về thể chất tiến sĩ Dan McAdam đưa ra một nhận xét trừu tượng hơn khi cho rằng quan hệ thân thiết là một quan hệ đáp ứng nhu cầu chia sẻ những cảm xúc sâu xa trong nội tâm của một người với người khác trong khi đó tiến sĩ tâm lý Thomas Patrick Malone và con trai ông là tiến sĩ tâm lý Patrick Thomas Malone lại cho rằng một mối quan hệ thân thiết được biểu lộ qua sự liên kết chặt chẽ và họ còn mở rộng khái niệm liên kết này đến các đối tượng không phải con người chẳng hạn như khi con người cảm thấy mình có một mối liên kết chặt chẽ với thiên nhiên cây cối tinh tú và thậm chí với không gian nữa người ta cũng bất đồng với nhau cả về cách hiểu thế nào là một mối quan hệ thân thiết nhất ở phương tây người ta có khuynh hướng nghiêng về mối quan hệ tình cảm nam nữ hoặc quan hệ vợ chồng trong khi đó ở nhật bản người ta lại trân trọng mối quan hệ bằng hữu hơn và tin rằng mối quan hệ thân thiết nhất chính là với một người bạn tâm đầu ý hợp. Mỗi một quan điểm nêu trên đều có cơ sở khoa học nhất định. tuy nhiên có vẻ như không có cách hiểu nào là trọn vẹn cả. điều đó là do mỗi quan điểm có khuynh hướng nhấn mạnh một khía cạnh của vấn đề. trong thực tế, những mối quan hệ thân thiết luôn xuất phát từ tình cảm chân thật của mỗi chúng ta và trước hết phải là mối quan hệ hướng đến người khác, mặc dù chúng ta không phủ nhận những mối liên hệ với môi trường sống như thiên nhiên, cây cỏ. chính vì vậy mà ngay khi năng lực giao tiếp được hình thành đầy đủ, chúng ta luôn có khuynh hướng tìm kiếm những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống. điều này không xảy ra một cách tự nhiên mà liên quan đến những nỗ lực tự thân cụ thể cũng như những quan điểm xã hội môi trường giáo dục mà chúng ta được đào luyện từ thuở nhỏ nhưng thật là một điều mâu thuẫn khi khuynh hướng đề cao cá nhân luôn thôi thúc chúng ta hướng đến sự độc lập không phụ thuộc vào người khác trong khi thực tế lại chứng minh là không thể có sự tồn tại của bất cứ cá nhân nào không phụ thuộc vào người khác hầu hết chúng ta đều có ít nhất là một lần khao khát tìm kiếm và mong mỏi thiết lập mối quan hệ thân thiết với người mà chúng ta hết lòng yêu thương đôi khi chúng ta phải mất rất nhiều công sức nỗ lực cho mục đích này chúng ta hy vọng là với một mối quan hệ thân thiết cùng ai đó chúng ta sẽ thoát khỏi được tâm trạng cô đơn trong cuộc sống nhưng cùng lúc chúng ta vẫn nuôi ảo tưởng là mình không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác nếu chúng ta hiểu và nhận thức đúng vấn đề chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm và thiết lập một mối quan hệ thân thiết cùng ai đó chúng ta sẽ không phải bỏ công tìm kiếm chọn lọc trong vô số con người để mong mỏi gặp được chỉ một người duy nhất mà ta có thể san g sẻ mọi nỗi niềm khi tâm hồn chúng ta rộng mở chúng ta sẽ thấy rằng mối quan hệ thân thiết có thể và cần được thiết lập với càng nhiều người càng tốt trong thực tế mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta nhắm đến chính là có thể quan hệ thân thiết gần gũi với tất cả mọi người trong cuộc sống thực tế với quá nhiều khoảng cách trong giao tiếp với những sự e dè đề phòng người khác chúng ta thường bị giới hạn mối quan hệ thân thiết gần gũi với một số rất ít người thậm chí trong nhiều trường hợp chỉ là một người duy nhất người luôn gắn bó với ta trong cuộc sống chung đây là một thực tế không thể phủ nhận được tuy nhiên xét từ góc độ những phẩm chất tốt đẹp của con người thì đây không phải là một thực tế đáng khích lệ chút nào chúng ta luôn có nhu cầu chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với người khác và sự hiện diện của mọi người quanh ta xét cho cùng chính là để cho ta có thể làm được điều đó nhưng khi mà con người vẫn chưa vượt qua được những rào chắn do chính mình tạo ra để làm được điều này thì chúng ta vẫn đang giới hạn nguồn hạnh phúc vô biên mà lẽ ra tất cả chúng ta đều có thể được cùng nhau tận hưởng cảm thông và chia sẻ khi hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa tích cực của những mối quan hệ thân thiết với người khác trong cuộc sống điều tất nhiên là chúng ta sẽ mong muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết với tất cả những ai mà chúng ta may mắn có cơ hội được tiếp xúc tuy nhiên trong thực tế thì điều này gặp phải những t r ở lực nhất định trừ khi chúng ta có được hiểu biết và sự rèn luyện hoặc tu dưỡng tinh thần đủ để vượt qua những t r ở lực này bằng không thì việc thiết lập quan hệ thân thiết với tất cả mọi người vẫn chỉ là một vấn đề trên lý thuyết mà thôi phần lớn chúng ta đều hiểu rằng việc giao tiếp với người khác là một nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó nghĩa là đòi hỏi nhiều hiểu biết tinh tế phức tạp kèm theo với sự khéo léo và kinh nghiệm trong một chừng mực nào đó có thể so sánh với nghệ thuật nấu ăn chẳng hạn. Mặc dù ai cũng có thể tìm được đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, nhưng để nấu thành một món ăn ngon thì còn có rất nhiều yếu tố phức tạp khác. Một người nấu ăn ngon là một nghệ nhân với những kinh nghiệm và kỹ năng khéo léo nhất định mà không phải ai ai cũng có thể bắt trước làm theo ngay được. Cũng vậy, kỹ năng giao tế nói chung và việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với mọi người nói riêng đòi hỏi phải biết vận dụng thật linh hoạt nhiều yếu tố tự thân để có thể nắm chắc sự thành công vượt qua được những trở lực trong giao tiếp và hoàn toàn không thể có những phương pháp mang tính hệ thống để bất cứ ai cũng có thể theo đó mà thực hành tuy vậy có những yếu tố mà chúng ta cần lưu tâm vì nó góp phần tạo ra sự dễ dàng cho chúng ta trong việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với người khác. Lòng từ bi là một trong các yếu tố quan trọng đó. Lòng từ bi của một người có khả năng tạo ra cảm giác thân thiện trong giao tiếp ngay từ giây phút đầu tiên, bởi vì hầu hết những người khác đều có thể cảm nhận được nó. Như đã nói đã tuy mọi người đều sẵn có lòng từ bi nhưng mỗi chúng ta đều cần phải biết nuôi dưỡng và phát triển nó để làm được điều này chúng ta cần có sự chiêm nghiệm và q u a n s á t thường xuyên về những giá trị tích cực và lợi ích của lòng từ bi trong cuộc sống chúng ta cũng cần tự phân tích những cảm nhận của bản thân mình khi được tiếp xúc với ai đó có lòng từ bi hoặc đơn giản hơn là khi nhận được một cử chỉ tốt bụng tử tế từ người khác những điều này nếu được thực hành thường xuyên sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng và phát triển được lòng từ bi trong cuộc sống sự cảm thông là một khía cạnh quan trọng khác cần được nhắc đến của lòng từ bi như đã nói phật giáo định nghĩa lòng từ bi với hai yếu tố là cúa khổ ban vui để làm được những điều này tất yếu phải có sự cảm thông chúng ta không thể chân thành chia sẻ những khổ đau của người khác nếu không tự mình cảm nhận được những khổ đau đó chúng ta không thể thực sự mang lại niềm vui cho người khác nếu không tự mình cảm nhận và vui theo với niềm vui ấy vì thế một trong những phương pháp để nuôi dưỡng lòng từ bi là phải biết cảm thông có khả năng cảm nhận được nỗi khổ đau của người khác để rèn luyện đức tính này chúng ta có thể thực hành việc hình dung ra những hoàn cảnh mà trong đó có người đang chịu đựng khổ đau và cố gắng hình dung những khổ đau mà người ấy đang phải gánh chịu điều này có vẻ như không khó lắm trong thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống mỗi ngày chúng ta đều được chứng kiến những hình ảnh về các nạn nhân của chiến tranh bạo động đ ố i kém thiên tai chỉ cần một chút quan tâm chúng ta sẽ có thể thực sự rung động trước nỗi đau của những con người ấy và có thể cảm nhận được nếu hình dung chính mình rơi vào một hoàn cảnh tương tự mặc dù bản chất tốt đẹp là như nhau nhưng môi trường sống có thể tạo ra những mức độ cảm nhận và rung động khác nhau ở mỗi người chẳng hạn trong khi đa số mọi người có thể xúc động trước hình ảnh con vật kêu la dùng dãy một cách tuyệt vọng trước khi bị giết thịt thì một người đồ tể đã quen thuộc với công việc sẽ vẫn cảm thấy d ữ n g dưng trong cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng cũng gặp những con người d ữ n g dưng như thế trước nỗi đau của đồng loại. với những người này thì sự thực tập lòng từ bi cần được thực hiện với một mức độ khác hơn chẳng hạn như họ có thể sẽ xúc động nếu như đối tượng đau khổ là một người rất thân yêu của họ k h i ế n c ả n h tích cực của vấn đề là cho dù điểm khởi đầu có thể khác biệt nhau nhưng bất cứ ai khi thực hành nuôi dưỡng lòng từ bi đều sẽ đạt đến những mức độ phát triển mong muốn nói cách khác sự rung động trước nỗi khổ đau của người khác sẽ phát triển ngày càng nhạy cảm hơn khi bạn thực hành nuôi dưỡng lòng từ bi bạn cũng có thể có được sự cảm thông sâu sắc bằng cách hình dung chính mình ở vào hoàn cảnh của người khác Hình dung những cảm nhận hoặc phản ứng của chính mình trong hoàn cảnh đó, không phải dựa trên quan điểm, cách nhìn của mình, mà là cố gắng hình dung theo với quan điểm, cách nhìn của chính dung ứng trong trên quan gắng dung quan người dựa cảm của của cố của điểm, mà điểm, là đó, đó. với điều này chẳng những có thể giúp bạn có được sự cảm thông chân thành và sâu sắc với người khác mà còn tạo ra thói quen biết tôn trọng những cảm nhận Suy nghĩ của người khác của đây là một yếu tố vô cùng quan trọng có thể làm giảm nhẹ những vấn đề mâu thuẫn xung đột trong giao tiếp trong thực tế chúng ta không phải lúc nào cũng chủ động trong việc tiếp cận người khác và có nhiều trường hợp chúng ta có thể dễ dàng trở nên bực tức cáo gắt hoặc giận dữ bởi cung cách ứng xử của ai đó mà ta cảm thấy là không hợp lý xúc phạm hoặc dối trá hầu hết những cảm xúc tiêu cực trong các trường hợp này đều có thể được loại bỏ đi nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng và cảm thông với những gì mà họ đang trải qua mỗi con người là một thực thể sống động và vô cùng phức tạp giữa hai con người bao giờ cũng có một số điểm chung nào đó nhưng đồng thời cũng có rất nhiều điều khác biệt trong thực tế chưa từng có hai con người nào có thể gọi là giống hệt như nhau trong nghệ thuật giao tiếp để dễ dàng thiết lập quan hệ thân thiết với ai đó chúng ta cần biết cách tiếp cận với người ấy bắt đầu từ những điểm tương đồng thay vì là những điểm khác biệt Đứng trên quan điểm này, chúng ta có rất nhiều điểm chung để xây dựng một quan hệ thân thiết. Chẳng hạn như tất cả chúng ta đều là những con người với những nền tảng thể chất, tinh thần, tình cảm giống như nhau. Tất cả chúng ta cuối cùng đều sẽ chết đi. Tất cả chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc và không muốn phải chịu đựng đau khổ. chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông nhau trên cơ sở những điểm chung đại loại như thế và sẽ cảm thấy cách biệt nhau nếu xét đến những yếu tố khác biệt như dòng tộc màu da tôn giáo hay sở thích cá nhân ngoài ra việc hiểu được và tôn trọng những khác biệt của người mình giao tiếp cộng thêm với sự chân thành và cởi mở cũng là những yếu tố tích cực thúc đẩy việc hình thành mối quan hệ thân thiết cuối cùng tưởng cũng nên nhắc lại một lần nữa là không có bất cứ một phương thức cụ thể nào để chúng ta có thể tuân theo đó nhằm đạt được thành công trong việc thiết lập một mối quan hệ thân thiết với người khác tất cả chỉ là những gợi ý chung và điều quan trọng hơn hết vẫn là một tấm lòng chân thành rộng mở kèm theo với sự sáng tạo và những kỹ năng linh hoạt xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân nền tảng của những quan hệ chúng ta không phủ nhận tính chất khá phức tạp của những mối quan hệ tình cảm tuy nhiên về cơ bản thì chúng vẫn nhất thiết phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định khi không quan tâm đến hoặc không hiểu được những nguyên tắc này chúng ta sẽ không hiểu được một số những diễn tiến tất nhiên của một mối quan hệ và điều đó làm cho vấn đề có vẻ như càng phức tạp hơn một quan hệ tình cảm bao giờ cũng được xây dựng trên một nền tảng nhất định nào đó và chính nền tảng này sẽ quyết định tính chất của mối quan hệ ấy Đôi khi, chúng ta quan sát vẻ ngoài và thấy rằng một vài mối quan hệ nào đó là tương tự như nhau nhưng chúng lại thực sự được xây dựng trên những nền tảng khác nhau và điều đó tất yếu sẽ dẫn đến những diễn tiến khác nhau những mối quan hệ thông thường như quan hệ bạn bè quan hệ tình yêu nam nữ hay quan hệ vợ chồng nói chung đều tuân theo quy luật này Lấy ví dụ hai người bạn làm quen với nhau trên nền tảng có sự tương đồng về công việc. họ có thể sẽ duy trì quan hệ qua lại giao tiếp cùng nhau bao lâu mà sự tương đồng về công việc vẫn còn tồn tại. tuy nhiên nếu mối quan hệ ấy không phát triển bằng vào một khía cạnh nào khác nữa cả hai sẽ không còn cảm thấy cần phải giao tiếp với nhau khi không có gì để trao đổi trên công việc tương tự nếu hai người khác phái say mê nhau qua dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ bên ngoài mối quan hệ giữa họ sẽ không có được một nền tảng chắc chắn bởi vì các yếu tố hình thức là không bền vững và ngay cả những cảm nhận về nó cũng dễ dàng thay đổi Hầu hết những cuộc hôn nhân tan rã đều rơi vào trường hợp tương tự như vậy khi hai người đến với nhau và xây dựng quan hệ vợ chồng trên những nền tảng không vững chắc ngày nay người ta hay than phiền về sự suy sụp của tinh thần tôn sư trọng đạo nhưng nếu xét trên cơ sở của những gì mà chúng ta đang bàn đến Vấn đề rõ ràng là vẫn có cơ sở hợp lý của nó. Trong bối cảnh của một lớp học mà thầy là người cần tiền và học trò cần kiến thức thì mối quan hệ xây dựng trên nền tảng ấy tất yếu không thể là gì khác hơn ngoài một sự trao đổi nhất thời ngược lại khi những học trò cũ của tôi sau nhiều năm vào đời vẫn thường xuyên quay về thăm viếng tôi hiểu là họ đã nhận được điều gì đó không chỉ giới hạn trong những tri thức của một năm học có những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của vật chất tiền bạc hay quyền thế địa vị những mối quan hệ này tất yếu sẽ sụp đổ khi các yếu tố ấy không còn nữa có những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của sự gần gũi về tình cảm trong ư tưởng thông, tất thay vật chất và do đó có thể tồn tại t gắn Những quan này không những hoặc chia hệ chịu chi phối do cảm của có sự sẻ sẽ sự mối đổi dài và về và bó. đó yếu lâu.、Trong、cách phân biệt thông thường chúng ta gọi đây là quan hệ tình cảm chân thật và yếu tố cơ bản để nuôi dưỡng